các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. lúc này anh đang đứng ở ban công hút thuốc, quay lưng lại phòng ngủ. anh chỉ khoác chiếc áo choàng, bay áo cũng chẳng thắt. chiếc áo ngủ tơ tằm màu đen càng làm lộ rõ đường nét cơ thể anh, dường như hơi gầy đi đôi chút. có thể gần đây anh thực sự gầy đi, nhưng thử ảnh cũng chỉ nhìn qua bóng lưng anh, chứ không quan sát kỹ. mặc dù đang giữa mùa hè, nhưng hai hôm nay Do ảnh hưởng của bão nên nhiệt độ mát hơn rất nhiều. Sáng nay, trời vẫn mưa không ngớt, nước mưa như chút đổ, gió thổi ảo ảo. Bàn công chưa đóng lại. Thử ảnh chuyển ánh nhìn sang mái tóc ngắn đen nhánh của thẩm trì. Dường như đã bị nước mưa hát vào ấm ướt hết. Cửa kéo bằng kính ở lối đi vào phòng ngủ cũng không khép hẳn. Mùi khói thuốc, theo khe hở đó bay vào. Thử ảnh vô cùng mẫn cảm với khói thuốc không hề chần trừ cô trao mày đi ra từ từ kéo cánh cửa lại âm thanh đó đánh động thầm trì nhưng anh không quay người lại chỉ giờ điếu thuốc đang kẹp trong tay vẩy nhẹ trong không khí rồi đưa lên miệng rít một hai hơi bầu trời dám xịt như bị người ta phủ lên một tấm vải tiện tài còn vẩy vải nét mực đen khiến nó trở thành khung cảnh âm u mịt mù như bây giờ Nửa điếu thuốc còn lại bị ngón tay thon dài ném đi, vẽ một đường vòng cung trong làn mưa, rồi nhanh chóng mất dấu vết. Thậm chí lấy điện thoại gọi cho Trần Nam dặn dò. Lát nữa, cậu khăn cần phải đến. Hôm nay, tôi không đi đâu cả. Trần Nam ở đầu dây bên kia trả lời một tiếng rõ ràng. Vâng. Thậm chí cúp máy, rồi mới quay trở vào vòng Đợi khi anh xuống dưới nhà, thì thư ảnh đã ăn sáng xong. Bác giúp việc thấy anh xuất hiện thì hơi bất ngờ, vì thời gian anh ở nhà rất ít, số lần anh ăn sáng ở nhà có thể đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay có rào yến mạch và bánh bao, còn có sữa với bánh mì nướng, cậu muốn ăn gì? Gì cũng được. Vì câu nói này nên bác giúp việc vội vàng dọn cả hai phần ăn sáng lên, thậm chí vừa ngồi xuống bàn ăn thấy tựa ảnh toàn đứng dậy, liền cất tiếng hỏi. Hôm nay nen bac giup viec voi vang don ca hai phan an sang len tham chi vua ngoi xuong ban an thay tu anh toan đung day lien cat tieng hoi hom nay Em không phải đi làm à Thư ảnh có chút chần chừ, Khẽ nói, nghị bù Đang làm ở gần bên Bác giúp việc thấy không được tiện lắm Bèn lặng lẽ đi ra ngoài Cô nhìn thấy bóng bác giúp việc đi rồi Bèn quay lại hỏi như mang tính tượng trưng Hôm nay Anh có kế hoạch gì chưa Thực ra Giọng điệu của cô càng giống lấy lệ hơn Nhưng hạm ý trong đó không chỉ có vậy Thậm chí vẫn nhướng mắt nhìn cô Đôi môi mỏng cong lên Cười mà như không cười, nói Hôm nay anh không ra ngoài Câu trả lời này khiến cho thử ảnh có chút ngạc nhiên Lẽ nào cả hai người cùng ở nhà Cô chỉ văng một tiếng, không nghĩ ra chuyện gì khác Một lúc lâu sau mới nói Hôm nay em cần dùng phòng đọc sách Tháng sau em có ca phẫu thuật quan trọng Cần phải nghiên cứu trước một ít tài liệu Câu nói đó có hàm ý Nếu không có việc gì đặc biệt thì chúng ta đừng làm phiền nhau thậm chí tiện tay cầm tờ báo trên bàn ăn mắt đã lướt qua tiêu đề các bài báo lạnh lùng đáp ừ việc học và con đường sự nghiệp của thử ảnh rất thuận lợi ngoài thời gian mà cô được gửi đến nhà của cô ở đài bắc ra cô luôn là học sinh giỏi xuất sắc trong trường danh tiếng thực ra từ nhỏ đã không có ai quan tâm đến cô khi cô lên bốn bố mẹ đã chia tay trong ký ức của cô Ấn tượng về mẹ rất mờ nhạt Chỉ biết rằng khi cô 5-6 tuổi thường nhận được quần áo và đồ ăn ở phương xa gửi đến Có vẻ như đều là hàng loại sang Món nào cũng làm cho chúng bạn suýt xoa, ngưỡng mộ Nhưng vi sao cũng không rõ từ khi nào nữa Quần áo đẹp và đồ ăn ngon cứ ít dần Sau đó hoàn toàn bật vô âm tín Vì mẹ cô đã đi bước nữa theo chồng ra nước ngoài và có con với người chồng mới rồi. khi lớn lên, thử ảnh nhớ lại trong một thời gian dài cô cứ suy nghĩ mãi mà không hiểu bố của cô lấy đâu ra nhiều tiền để chi trả tiền sinh hoạt phí và học phí đắt đỏ đến vậy. gia đình cô không phải dân buôn bán cũng không phải là quan chức, cô chỉ thấy bố rất bận, có khi cuối tuần về nhà cũng chưa chắc đã được gặp bố. chính vì thế cô đã cố gắng học tập thật tốt ở trường học quý tộc gần chục năm cuối cùng đạt được thành tích đứng đầu 3 năm liên tiếp việc đi đài bắc thực sự là vô cùng đột ngột một hôm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.